Hình thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 351 Kết cục của Liễu Quý Phi Phản quốc trong đại sảnh yên tĩnh Giọng nói của mặt tu nghiêu nhàng nhạt vang lên Liễu Quý Phi vừa nãy vẫn còn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng sắc mặt tái nhật như tờ giấy trắng Thân thể hiểu điệu màu trắng run lên lấy bể Nàng đã biết từ lâu rồi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 Mặt cảnh Kỳ đã hoàn toàn chán ghét Liễu Gia Mà mặt cảnh Lê cũng vẫn đề phòng Liễu Gia Nhưng không có suy nghĩ qua chuyện bố phòng này Dù sao nhìn bề ngoài Những chuyện này dường như chẳng có quan hệ gì với Liễu Gia Quan trọng nhất chính là Kẻ tiết lộ những chuyện này cho Bác Nhung Cũng không phải những người khác của Liễu Gia Mà chính là Liễu Quý Phi Người khó có khả năng đó nhất Nhìn nữ tự áo trắng trước mắt đã tái nhật Diệp Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu Âm thầm thở dài trong lòng Tuy rằng Liễu Quý Phi rất đáng ghét Thế nhưng đến giờ Diệp Ly vẫn nhớ nữ tự áo trắng Bên cạnh mặt cảnh kỳ năm đó còn kiêu ngạo khinh bỉ nàng Ai có thể nghĩ tới Liễu Quý Phi sủng phi cả lục cung Ngày xưa cuối cùng lại rơi xuống mức độ này Tu Nghiêu Diệp Ly suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Liễu Quý Phi cứ giao cho mặt Tu Nghiêu tự mình xử trí thì tốt hơn. Kết cục của Liễu Quý Phi bây giờ tất nhiên rất đáng thương, nhưng đồng thời cũng đáng trá. Mặt Tu Nghiêu mỉm cười nắm chặt hai tay Diệp Ly nói đến bây giờ chuyện này. Kỳ thực không liên quan gì đến chúng ta. Phái người đi mời Lê Vương và Trường Hưng Vương đến đây đi. Hiện tại, Mặt Cảnh Lê mới là nhiếc chính vương của đại sở. Mà liệu Quý Phi là mẹ ruột của Mặt Khiếu Vân? Đương nhiên là giao cho bọn họ xử trí. Tin tưởng, lúc trước Mặt Cảnh Lê bị nữ nhân này đồ nghiệt nhất định sẽ có cách xử trí khiến cho hắn thoải mãn. Mặt Cảnh Lê đến rất nhanh. Mấy ngày trước vừa xuất huyết nhiều lại bị mặt tu nghiêu làm cho tức giận không nhẹ Lúc mặt cảnh lê đi đến sắc mặt không dễ coi chút nào Đi theo bên cạnh hắn chính là Diệp Anh cùng với công chúa Tê Hà sắc mặt cũng không đẹp đẽ gì Chẳng qua so với công chúa Tê Hà, dáng vẽ Diệp Anh cũng không coi là tệ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 Sao bà ta vẫn còn ở đây công chúa Trân Ninh căm ghét cao mày nói Sắc mặt mặt cảnh Lê cũng khó nhìn Lúc trước liễu quý phi lấy tung tức hài tử lừa gạt mình Hắn còn chưa có quên đâu Chẳng qua bị vướng bởi gia luật giả nên khó làm được gì thôi Hiện tại gia luật giả cũng đi rồi Nữ nhân này còn ở lại đây Trong mắt mặt cảnh lê lón qua một tia ánh sáng lạnh Vẽ mặt bất thiện nhìn về phía mặt tu nghiêu Nói ngươi gọi ta đến chỉ để nhìn nữ nhân này Mặt tu nghiêu nhớ mày Nhàn nhạt nói lại lời gia luật giả lúc nãy Nghe mặt tu nghiêu nói xong sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên hết sức khó coi Không những mặt cảnh lê mặt khiếu vân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 Liễu vân thường công chúa Trân Ninh không nhịn được hét lên thành tiếng Trường mắt nhìn liễu quý phi Ánh mắt hung tàn tựa như nọc đột Nữ nhân này Nữ nhân này đúng là điên rồi Lẽ nào bà ta chưa hề nghĩ tới nếu bắt nhung dẫn đại quân vào đại sở Liễu ra phải làm sao Con cái của bà ta phải làm sao Nhớ tới lúc trước sở kinh suyết nửa bị phát cảm giác lúc hai tỷ đệ các nàng rút vào nhau chờ chết Thì ra kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại chính là mẫu thân ruột của mình Tiện nhân sắc mặt mặt cảnh lê hung ác nham hiểm tàn nhẫn đánh một bạc tai Một bạc tai này hoàn toàn không có ý tứ lưu tình Cho dù Liễu Quý Phi so với đám khu nguyên nữ bình thường biết được một chút võ nghệ Cũng bị cái tác vừa nhanh vừa vội này đánh cho ngã nhào trên đất Tráng va vào cạnh ghế Một ngụm máu từ trong miệng tràn ra, Liễu Quý Phi đau đớn ôm bụng Thậm chí có một chiếc răng lẫn với máu đồng thời bị phun ra ngoài Tuy đã trôi qua ít ngày Thế nhưng vết thương lúc trước công chúa Trân Ninh Đâm phải cũng chưa hồi phục tốt Lúc này ngã nhào trên đất Miệng vết thương ở bụng vừa rác vừa đau Một bạc tai căng bản là không thể giải tỏa được tức giận trong lòng mặt cảnh Lê Nữ nhân này Đại sở tan tác như vậy Bây giờ lui về giữ gian nam Rõ ràng đều vì nữ nhân này Nhìn mặt Tu Nghiêu giờ đây chiếm cứ một vùng thổ địa bao la Mà chính mình chỉ có thể lui giữ gian nam với diện tiết không bằng một phần tư lãnh thổ nguyên bản Mặt cảnh Lê hận không thể lôi liễu quý phi ra lột da tróc thịt Băm vằm thành nghìn mảnh Lê Vương Mặt cảnh Lê còn muốn tiến lên đạt mấy cái nữa Lại bị mặt Tu Nghiêu gọi lại Mặt cảnh Lê lạnh lùng nhìn hắn trào phúng nói chẳng lẽ định vương còn muốn cứu tiện nhân này Cũng phải Năm đó nữ nhân này còn ôm mối tình thám thiết đối với định vương kia mà mặc tu nghiêu nhíu mày nở nụ cười Nhàn nhạt nói Lê vương hiểu lầm Bản vương chỉ muốn nói Đừng làm bẩn sàn nhà của bản vương còn có Đừng dạy hư trẻ con Mọi người sưởng sợ Nhìn theo ánh mắt mặt tu nghiêu Quả nhiên thấy một cái đầu nho nhỏ từ ngoài cửa ngó vào Mở to đôi mắt tròn tò mò nhìn tình hình bên trong Sắc mặt Diệp Ly hơi trầm xuống Nhàn nhạt nói ngữ thần vào hay không Mặt tiểu bảo nháy nháy mắt Cười hiếp mắt vẫy tay với Diệp Ly một cái Mẫu thân Nơi này đang làm gì thế bước qua bập cửa đi vào phòng khác Lúc này mọi người mới nhìn thấy phía sau bé còn dẫn theo một chuỗi của cải đỏ Lãnh quân hàm từ tri dụy cũng dè dạc tiếng vào Vừa nhìn nét mặt Diệp Ly, mặt tiểu bảo liền biết không tốt Mẫu thân tức rồi nha Vội vã tung ra nụ cười thiên chân vô tài chạy vội về phía Diệp Ly Lại thấy một bóng trắng lón qua Liệu quý phi vốn đang ngồi dưới đất Đột nhiên nhảy lên thật mạnh Lao về phía mặt tiểu bảo a Trong đại sảnh vang lên một tiếng hét thảm Liệu quý phi nâng tay phải của chính mình Ôm hận trừng mắt nhìn người phía trước Trên cổ tay phải có một vết thương vừa nặng vừa sâu Máu tư rồng rồng không dứt Mặt tiểu bảo thiếu chút nữa gặp nạn lúc này đang được Diệp Ly ôm vào trong ngực Bàn tay khác của Diệp Ly còn đang cầm một con dao găm đang rõ máu Mặt tiểu bảo sợ đến tái mét mặt kêu một tiếng mẫu thân liền nằm bò trong lòng Diệp Ly không chịu động đậy Cho dù bé thông minh cũng chỉ là một đứa trẻ 7, 8 tuổi chịu kinh hại không khóc lên đã xem như dũng cảm Trên dung nhanh thanh lệ dịu dàng của Diệp Ly dường như ngưng kết một tầm sương lạnh, lạnh lùng nhìn chầm chầm nữ tử trước mắt. Lần đầu tiên trong mắt hiện ra sát ý mãnh liệt, liệu quý phi đã sớm rõ ràng. Ở ly thành xa lạ này, bản thân rơi vào trong tay mặt tu nghiêu và mặt cảnh lê đều là một con đường chết.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 Diệp Ly gọi người tới ôm hai đứa bé đi chỗ khác Hai người này còn nhỏ tuổi hơn mặt tiểu bảo Lá gan cũng không lớn bằng mặt tiểu bảo Vì kinh sợ sẽ không tốt Mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn mặt tiểu bảo có chút bất an vạn vẹo trong lòng mình Gơ bàn tay hơi cứng ngắt vỗ vỗ bé xem như là động viên Ánh mắt quét về phía liễu quý phi âm trầm đến mức ngay cả mặt cảnh Lê cũng không nhịn được lùi về phía sau hai bước. Mặt khiếu vân và công chúa Trân Ninh đứng một bên bị khiếp sợ càng không dám nhút nhứt. Cũng không thấy mặt tu nghiêu ra tay thế nào. Mọi người chỉ cảm thấy trong đại sảnh có hai bóng mờ thoáng qua. Mặt tu nghiêu đã ôm mặt tiểu bảo một lần nữa ngồi lại trên ghế.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 Mọi người định thần nhìn lại mới phát hiện cũng không phải liễu quý phi không kêu lên Mà là bị điểm á huyệt căn bản không phát ra tiếng Không cần nhìn thương thế của nàng Chỉ cần nhìn nét mặt vạn vẹo dữ tận của liễu quý phi là đủ biết ạ ta rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn Thế nhưng cực hình gia tăng trên người một nữ tử có khuôn mặt đẹp như hoa như vậy Mà chẳng có bất kỳ ai đồng tình Ngay cả hai tỷ đệ mặt khiếu vân và trân công chúa Ninh cũng chỉ sưởng sờ một chút Sau đó quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa Liệu quý phi đau đến mức cả người run rễ Thế nhưng cho dù nàng dùng hết khí lực còn sót lại cũng vẫn không thể phát ra một tiếng nào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 Mặt tiểu bảo ngồi ở trong lòng mặt tu nghiêu Hiếu kỳ nhìn liễu quý phi thống khổ vạn vẹo trên đất Bởi vì tứ chi căn bản không có cách nào động đậy Nàng như một con sâu bò trên đất chỉ biết chảy dụ cái bụng Phụ vương Bà ta làm sao vậy mặt tu nghiêu hưởng hờ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn Nói nàng ta nhàn rỗi không chuyện gì nằm trên đất chơi đùa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 Khẽ gãy ngón tay trái Mở ra á huyệt của liễu quý phi Liễu quý phi đau rên một tiếng toàn thân mồ hôi đầm đìa Vô cùng chật vật Nằm trên đất thỉnh thoảng vẫn run lên vì quá đau đớn Mặt, Mặt tu nghiêu, ngươi thật ác độ Mặt tu nghiêu nhàng nhạt liếc nàng một chút Không quá để ý đối với lời lên án của nàng ta Dám làm tổn thương con trai của hắn Hắn còn giữ lại mạng của nàng ta Mặt tu nghiêu sắc bị sự thiện lương của chính mình làm cho cảm động rồi À Ly, đừng nóng giận Sau này ta sẽ cố gắng rèn luyện mặt tiểu bảo Nhìn sắc mặt dịp Ly còn có chút đông lạnh Mặt tu nghiêu vội vã an ủi Trong bóng tối còn ném cho mặt tiểu bảo một ánh mắt ẩn chứ uy hiếp. Mặt tiểu bảo hơi rụt lại đầu nhỏ. Gật đầu liên tục nói mẫu thân. Sau này con sẽ cùng phụ vương học võ công thật lợi hại. Tiểu bảo lớn rồi phải bảo vệ mẫu thân. Mặt tu nghiêu không vui quăng cho hắn một ánh mắt như dao. Cốt! Bảo vệ Ali là việc của bản vương. Mặt tiểu bảo tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân, nỗ lực bán manh Diệp Ly đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của bé cười nhạt nói là mẫu thân không nên bảo con đi vào Mẫu thân, xin lỗi Tiểu bảo không nên ham chơi, ở bên ngoài nghe trộm Mặt tiểu bảo ngoan ngoãn nhận sai Oa oa, chọc cho mẫu thân khổ sở, phụ vương nhất định sẽ tàn nhẫn sửa trị bé Bộ dạng mẹ hiền con hiếu Vợ chồng ân án này lại khiến cho người bên cạnh cực kỳ khó chịu Mặt cảnh Lê mắt lạnh trường Mặt tu nghiêu nói bản vương không đến xem cả nhà các ngươi hòa thuận Mặt tu nghiêu cũng không thèm để ý tâm tình tốt Nếu mày nói bản vương một nhà hòa thuận Lê vương không cao hướng sao Mặt cảnh Lê khẽ hời một tiếng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 Thế nhưng ai dám để cho nàng ta sống sót rời khỏi ly thành. Hãy cùng chết với nàng ta đi. Mặt cảnh Lê hiểu rõ ý tứ của mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu không muốn liễu quý phi chết ngay. Thế nhưng cũng tuyệt không muốn nàng ta sống tốt. Cho nên, muốn dằn vặt liễu quý phi tùy tiện. Muốn cứu nàng, đường hồng. Mặt cảnh Lê không sao cả. Hắn cũng không có ý định cứu liệu quý phi Thế nhưng dằn vặt nàng một phen để xả giận thì được vừa vạn Những ngày qua trong lòng hắn nén giận không ít Liệu quý phi sợ hãi nhìn người trong đại sảnh Nhưng chỉ nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng Không, không muốn Khiếu vân chân ninh, mẫu phi sai rồi Cứu cứu ta, ta không muốn chết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 Ngồi sổm xuống trước mặt liễu quý phi Liễu quý phi thầm vui vẻ Nàng biết so với nhi tử từ nhỏ bị phụ thân giáo dục Nữ nhi này luôn luôn mềm lòng hơn nhiều Trân Ninh Trân Ninh Mẫu phi sai rồi Con cứu mẫu phi đi Sau này mẫu phi sẽ thương con Công chúa Trân Ninh dơ tay Chậm rãi kéo lớp xa mỏng Lộ ra vết sẹo vàng vẹo trên mặt Bởi vì bên trên đã bôi thuốc Cho nên nhìn qua còn kinh khủng hơn so với lúc trước Liệu quý phi không khỏi ngẩn ra Bị vết sẹo trên mặt trân ninh công chúa dọa sợ hết hồn Chỉ thấy trân ninh công chúa nhàng nhạt nhìn nàng nói Ngươi không phải mẫu phi của ta Mẫu phi ta 2 năm trước đã chết rồi Ngươi thấy không?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 Liệu quý phi muốn đưa tay kéo công chú Trân Ninh? Thế nhưng cánh tay đã gãy không còn chút tác dụng nào Đừng nói gơ lên kéo người Ngay cả động cũng động không được Chỉ có thể trơ mắt nhìn công chú Trân Ninh kéo mặt khiếu vân đi ra ngoài cửa Không! Trân Ninh con quay lại Công chúa Trân Ninh hơi ngừng lại một chút Lôi kéo mặt khiếu vân bước nhanh hơn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 Ngoài cửa, nghe từ bên trong truyền đến tiếng mắng mỏ tràn đầy giận dữ và thù hận Hai tỉ đệ dường bước Tấm khăn che mặt công chúa Trân Ninh đã ướt một mảng Mặt khiếu vân cuối đầu nắm chặt tay của nàng công chúa Trân Ninh hiếp sâu một hơi nói chúng ta đi về nhà đi Mặt khiếu vân gật gật đầu nói được tỷ tỷ chúng ta về nhà Trong đại sản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 mặc tu nghiêu không nhìn thẳng ánh mắt oán độc của liễu quý phi Nhìn mặt cảnh lê nói hiện tại ngươi có thể mang nàng ta đi Ánh mắt mặt cảnh lê có chút phức tạp nhìn mặt tu nghiêu Ngươi quả nhiên đủ nhẫn tâm Liễu quý phi tứ chi đều gãy lại thành người cơm Người như vậy cho dù là sống sót cũng không gây lên được sống lớn gì Chỉ sợ sống càng lâu thì càng thống khổ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 Thế nhưng định vương phủ lại không có bất kỳ hành động gì. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút bận tâm. Mặt tu nghiêu nhớ tới tin tức tối hôm qua nghe được. Nhất lên một nụ cười thú vị nói cảnh lê. Có câu nói rất hay. Dựa núi núi đổ. Dựa cây cây gãy. So với đem hy vọng ký thác lên người khác thì không bằng dựa vào chính mình.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 Những chuyện khác không mượn nhọc lòng Diệp Ly không sao cả ngực đầu nói đã như vậy Lê Vương yên tâm là được Mặt cảnh Lê Hường lạnh một tiếng Cũng không để ý tới Diệp Oanh và công chúa Tê Hà đứng một bên không hiểu gì Chính mình xoay người đi ra ngoài Công chúa Tê Hà và Diệp Oanh cũng vội vã đi theo Trong đại sảnh chỉ còn dư lại một nhà ba người, lúc này Diệp Ly mới xoay người lại nhàn nhạt trường mặt tiểu bảo. Khuôn mặt nhỏ của mặt tiểu bảo sụ xuống, hé ta một nụ cười hết sức đáng thương. Mặt tu nghiêu như mày tiện tay ném mặt tiểu bảo từ trong lòng mình sang một bên. 7-8 tuổi còn muốn người ôm, còn ra thể thống gì? Mẫu thân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 Nếu như vừa nảy nàng không gọi mặt tiểu bảo đi vào, mặt tiểu bảo cũng không bị liễu quý phi suyết nữa làm tổn thương Nhưng mặt, dám lười biến vụn trộm không đi thư viện, thói xấu này tuyệt đối không thể buông thả Ngày hôm qua những gì Thái Công đã dạy, sao chép 20 lượt, ngày mai đưa qua cho Thái Công xem Mặt khác viết thêm một bản kiểm điểm, hiểu không? Mặt tiểu bão yếu xìu cuối đầu xuống Cứ tưởng chỉ có phụ vương thiết phạt sao chép Hiện tại thêm cả mẫu thân nữa Oa oa, thái công tiểu bão sai rồi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền